vì và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 7 của mò ỉm. Mọi sự gần như đã rõ trắng đen, bây giờ chỉ còn là xác định vai trò cụ thể của từng người và giải quyết vấn đề của mỗi người thế thôi. Chúng ta sẽ xem xem đằng sau đó còn có bí mật gì nữa hay không. Các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả uh, để đọc các tác phẩm khác của tác giả và chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đồng đạo độc giả và khán thính giả hơn nữa. trong mê. Những ý nghĩ hỗn độn đã được sắp xếp gọn gàng trong đầu của cả. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến cho bác sĩ Trải và mấy viên phụ tá xung quanh cũng hốt hoảng đờ đẫn. Tu lão đến bóp chặt cái bả vai của Trải, hỏi dồn. "Tùng, Tùng làm việc ở đâu?" Trải bị tác động bất ngờ cũng hơi tái mặt lại, nhưng anh ta cũng mau chóng trả lời. "Đồn bên, đồn bên xín vẫn." vừa nói Trải vừa chỉ cánh tay về hướng Bắc, nơi ấy đỉnh Busan San Cát đang giấu mình xong những dải mây mờ. Ở trên núi đang mưa, cơn mưa nặng hạt như tiếc thương cho số phận của người cha bất hạnh, như ai oán khóc than cho những bí mật còn chưa được đòi hé mở. Nơi rừng hoang núi thẳm, nơi lam sơn chứng khí trùng trùng bùa vây, mù mịt những mảnh đời và biết bao nhiêu số phận. Lại một lần nữa, chuẩn bị tiếp đón một kẻ liều mình. bước một chân vào cõi chết. Độ những năm 70 của thế kỷ 19, Lạng Sơn chỉ là một thị trấn nhỏ, một vùng rừng hoang bạt ngàn, dân cư thơ thớt, quanh quẩn chưa đến một nghìn nóc bếp. Nhà nhà cách nhau đến quá một quăng dao. Triều Nguyễn dưới sự cai trị của thực dân, vốn chỉ là con bù nhìn để ngoại bang điều khiển. Pháp luật hà khắc, dân chúng lầm than. Lòng người ly loạn, nạn đói, dịch bệnh lên men đời sống nhân dân cơ cực chăm bề Cuối những năm 80, phong trào dân tộc giải phóng bắt đầu phát triển ở nhiều nơi, đã xuất hiện nhiều nhóm nghĩa quân, du kích địa phương kết hợp với đồng bào thiểu số, giấy binh hồng giành lại chính quyền. Cùng thời điểm ấy, xuất hiện rất nhiều nhóm cách mạng vượt biên giới từ Vân Nam, Quảng Đông về nội địa. Trong số những nhóm người bí mật ấy Ngụ tại Trấn Lạng Sơn Có một nhân vật sau này cực kỳ nổi tiếng Là Lưu Thiếu Kỳ Một thầy lang Gốc tích của ông ta từ đâu không ai rõ Các cụ lão niên chỉ nhớ rằng Họ Lưu khi đến đây không có nhiều tài sản Tuổi cũng đáng ngoại tam tuần Nhưng không vợ không con Thuê lại một căn nhà nhỏ Ở gần chợ để làm nơi bán thuốc Họ Lưu bốc thuốc rất mát tay không nói đến những căn bệnh cảm cúm, ho sốt bình thường, mà ngay cả nhiều ca gãy xương, chật khớp. Vào tay Lưu đều lành lại. Ngày ấy giữa hai miền biên giới, còn có sự giao thương qua lại thân thiết. Người Tàu sang đất ta lấy vợ sinh con, xây dựng gia đình cũng không phải hiếm. Nhưng lại rất ít có trường hợp nào như Lưu Thiếu Kỳ. Lưu Thiếu Kỳ hành nghề bốc thuốc được vài năm thì lấy một cô gái. Dòng dõi thế gia vọng tộc bậc nhất trong chấn. Mặc dù không ai ép uổng nhưng Lưu Thiếu Kỳ sau khi thành thân lại đổi tên thành Lê Thiếu Kỳ theo bên ngoại, chỉ giữ lại biển hiệu của tiệm. Mọi thứ cứ yên ả trôi qua, nhưng có một điều lạ là Lê Phu Nhân sinh tổng cộng được bốn người con. Một trai ba gái, nhưng mặc cho gia đình làm nghề bốc thuốc, ngoài cậu con trai út, các cô chị đều không sống được lâu. Chỉ vài ba năm là chết yểu Có người bị ngã nước Có kẻ thì bị vướng cảm phong hàn Lê phu nhân Sau ba cái chết thương tâm của ba cô con gái Thì cũng sinh bệnh Ngần ngần ngơ ngơ Nói cười điên loạn Khi tỉnh khi mê Đến lúc Lê Tứ Gia Được 10 tuổi Bà qua đời Họ hàng không ai biết vì bệnh gì Chỉ đơn giản là trúng gió Lê Thiếu Gia nối nghiệp của cha hành nghề bốc thuốc nhưng còn mát tay hơn cả lê thiếu kỳ nổi tiếng trong vùng là thầy lang giỏi thậm chí có cả nhiều bệnh lặn lội từ miền xuôi lên chấn lạng sơn để nhờ thầy chị thế nhưng dường như số mệnh trêu ngươi chưa hề bỏ qua cho dòng dõi họ lê tất cả những cô con gái trong dòng tộc họ lê và ba bà vợ của lê thiếu gia sau này đều chết yểu trong nhà ngoài những bà vú Đầy tớ, L người làm là phụ nữ, thì Lê Gia không còn một mống nào là nữ cả. Hoặc nếu có thì cũng chỉ sống được đến khi năm tuổi là mãn số chầu trời. Tất cả những cái chết của đàn bà con gái ở trong Lê Gia đều vô cùng bí hiểm Không một ai có thể giải thích cho trọn vẹn, và mỗi đời cũng chỉ sinh được duy nhất một người con trai. Lê Gia cứ như vậy chuyển đến đời thứ tư Thì người con trai duy nhất trong tộc Theo cách bạn Chứ không có nối nghiệp tổ tiên Hành nghề bốc thuốc Lê Huy Cung 15 tuổi Đã vượt núi băng rừng về Tây Bắc Theo chân quân đội nhân dân Việt Nam Trong đại đoàn 308 Dưới sự chỉ huy của tư lệnh Đại tá Vương Thừa Vũ Là đoàn quân tiên phong chủ lực Tiến hành trận đánh lớn nhất Trong chiến tranh Đông Dương Tại lòng trảo Mường Thanh Châu Điện Biên Năm 1986 Lê Huy Cung giải ngũ Sau khi đã lên đến chức thiếu tá Ông quay về Lạng Sơn Lấy vợ sinh con khi đã gần 50 tuổi Con trai duy nhất của ông Lê Huy Cung là Lê Huy Cường Năm 2011 Lê Huy Cung Từ Trần Hưởng Dương 72 tuổi Sự ra đi Của một người luôn là cú sốc không nhỏ Với những người còn sống Nhưng ông Cung Từ Trần Không chỉ để lại sự tiếc nối bằng hoàng, ông cung chết để lại cho Cường một bí mật. Một bí mật giận người trong gia tộc. Đứng chống gậy trước áo quan của bố khung cảnh đám ma sầu thảm điêu linh Nhưng trang nghiêm xúc động Ở bên ngoài sân Phường bát âm đang tấu lên những đoạn nhạc cầu hồn trầm buồn bi ai Nỉ non Tiếng khóc của những người thân Tiếng thở dài não ruột Của những người đến viếng Càng khiến cho tang trường thêm đạm đạm thê lương Thế nhưng cường như chẳng nghe thấy gì cả Bên tai cường lúc này Chỉ còn lại văng vẳng lời chăn chối của ông cung trước khi ông nhắm mắt xuôi tay bao nhiêu năm qua bố luôn là người phản đối việc anh trở thành bác sĩ nhà ta truyền đến anh là đời thứ năm ba đời đều làm nghề bút thuốc nhưng chúng ta không cứu đời mà chỉ hại người Hại chính nhân mạng trong nội tộc Trong lưu già Năm đời chỉ độc đinh Tất cả đàn bà con gái trong dòng Đều đều chết yếu Tất cả chỉ vì Chỉ vì cuốn sách cổ mà cụ cố lưu thiếu kỳ chuyển lại Như ngọn đèn đã cạn dầu Nhưng vẫn cố bùng lên một lần nữa. Ông cung gặp người ho sù sụ, sụ. Rồi lại cố chân tĩnh. Đặt một tay lên ngực. Đoạn ông nghẹn ngào lên tiếng. Cuốn cổ thư ấy. Được giấu sau bức di ảnh của cụ kỳ. Đó là lời nguyền của gia tộc ta. Ba đời trước. Đều mắc sai lầm. Cứ đời trước lại truyền đời sau. Mũ quang tin theo, tạo ra không biết bao nhiêu tội nghiệt. Đến đời ta là đời thứ tư, qua tam bà bật. Khi nhận ra bản chất xấu xa trong cuốn sách cổ, ta đã định hủy đi nhưng bị ông nội của con phát hiện. 15 tuổi, ta bỏ nhà theo cách mạng về không muốn tiến hành cái thứ tai nghiệt kinh hoàng trong cuốn sách. Nhiều đêm ta chẳng chọc không ngủ nổi. Chỉ sợ lời nguyện truyền kiếp đến đời con lại tái hồi. Ta đã định hủy nó đi. Nhưng dù gì nó cũng là một trong những thứ hiếm hoi mà dòng họ truyền lại cho hậu thế. Cái tài nguyệt kinh hoàng ấy. Như giọt nước tràn ly, đôi mắt của ông ưa nước, mái tóc bạc trắng lắc lư nhẹ nhẹ. Như để cố xua đi thứ tai nghiệp kinh hoàng, vẫn luôn ám ảnh ông trong giữa từng giấc ngủ. Đều ông đau đớn bao năm, biết đâu lại một ngày trở lại. Nó sẽ trở thành cái thứ thảm họa hãi hùng mà ít ai lường trước được. Ông nghi ngại từ rất lâu, không biết nên làm gì với cái bí mật và cũng là cái lời nguyền của gia tộc ấy. Lúc này đây, rèm buông đèn cũng tắt, sự sống của ông tính bằng dây. Nhìn người con trai mới đến tuổi thành niên. Ông không muốn con mình dứt ruột đẻ ra, lại một lần nữa dấn thân vào bước xe đổ, đầy nghiệt ngã của giống nòi của gia tộc. Nghĩ đến đây, ông cố gượng cười. Đến giờ, bố cũng không còn sống được là bảo. Nhưng, con phải nhớ, phải nhớ. Mỗi một lời ông cung thốt ra, như lôi tất cả sức lực ra ngoài cổ họng. Nhưng ông vẫn siết chặt lấy tay của Cường Hai mắt ông trợn trừng Hàm răng nghiến lại Díp lên những câu chăn chối sau cùng Như muốn Cường khắc cốt ghi tâm Không bao giờ được làm sai lệnh Nhớ Khi ta chết Đốt cuốn sách đâu đi Đốt đi Không được truyền lại cho hậu thế Đốt Đốt nó đi dứt lời, ông cung tắt thở Cường buông tay cha Vừa hãi hùng, vừa thẳng thốt Lời của cha như sấm truyền Đầy khủng khiếp Của một vị thiên sư Nhưng chứa đựng biết bao nhiêu điều huyền bí Vừa đáng sợ Vừa khiến gã tò mò Gần như quên mất cái sắc Còn chưa nguội hơi ấm Cường lững thững tiến lại phía ban thờ Cuốn sách cổ nằm Ở sau khung ảnh của cụ cố Đó là lần đầu tiên Cường chạm tay tới cuốn huyền thư chứa đựng những bí mật kinh hoàng của lâu gia. Nhưng đó không phải là lần cuối cùng Cường chạm tay vào nó. Hắn không thà làm theo những lời chăn chối của người cha đẻ. Ông Cung đã không nhận ra tham vọng của Cường. Không ngờ lời chăn chối của mình lại là sự khởi đầu của bất bao nhiêu thảm kịch. Lưu Thiếu Kỳ Lê Thiên Cách, Lê Thiên Cang, Lê Huy Cung, Lê Huy Cường, tất cả là hậu nhân của Điền Quốc. Cuốn cổ thư hình dáng không giống hoàn toàn một quyển sách, mà nói đúng hơn nó là một mảnh giấy, mảnh da được xé nhỏ hoặc cắt rời. Rồi dán lên mặt giấy Cường trông thấy chi chít những tiếng hoa Mà hắn không hiểu nổi Những chữ quốc ngữ viết nhỏ Ghi chú ở cạnh bên Hình như cứ mỗi một đời Người ta lại dịch ra rồi chép ngược vào trong cuốn sách Cuốn sách không tên tuổi Nhưng có đầy những lời thần chú Những hình vẽ quái dị về thuật trường sinh bất tử Cường mở ra xem Và ngay từ lúc ấy Hắn đã bị cuốn vào trong vòng xoáy Của cổ trùng, của u mê và tội lỗi Trong cuốn sách có chép Lâu gia là một nhánh nhỏ Của tôn thất nhà Điền Là con cháu của một người thiếp Của Điền Vương Bà quý Phi nọ có cha là vô sư Nắm giữ rất nhiều bí mật Về vị thuốc trường sinh Về quy tử thảo Và về các phương pháp Tu tiên, luyện đạo nhưng tà ác và quái dị Đoán được ngày Điền Quốc diệt vong Vị vô sư kia Đã bí mật đưa con của mình đi trốn Trong suốt thời gian ẩn cư Họ đã phải di chuyển không ngừng để tránh sự truy đuổi của nhà Hán và Âu Lạc. Họ thay tên đổi họ, giả dạng thành thường dân, Lâu Lạc làm một cuộc thiên di trên khắp lãnh thổ Lĩnh Lam, Vân Nam, Đại Lý. Cho đến bây giờ thì chính thức dừng tại Việt Nam, để dễ bể thực hiện những phương pháp tu tiên tà dị. Đa phần lâu gia đều làm người bốc thuốc, nhưng trong tộc luôn giữ một quy định hết sức nghiệt ngã truyền đời. Lâu gia không được phép sinh con gái, Lâu gia sợ rằng, con gái họ nếu như lớn lên có thể đi lấy chồng, đồng nghĩa với việc bí mật về phương thuật tu tiên bất tử kia có thể bị lộ ra ngoài. Để trừ hậu họa, Lâu gia truyền đời một quy tắc, họ cho rằng là con gái vốn không thuộc về lâu tộc. Đó là món đồ lễ để tế thần, tất cả con gái họ lâu chỉ được sống đến khi tròn 5 tuổi, sau đó phải chết để làm vật tế. Đó là nguyên nhân mà tất cả phụ nữ Và những bé gái Ở trong lưu tộc đều chết bất đắc kỳ từ Với vô vàn những nguyên nhân bí hiểm Không có lời giải thích Ngoài ra những nấm mộ của đám trẻ con Đều phải để trong khuôn viên của lưu tộc Để sau khi cử hành tăng lễ một thời gian Những thi thể đó sẽ là bị bí mật đào lên Lóc lấy xương để làm vật tế chứng kiến những phương thuật quái dị Gây người Cho nên từ Lê Phu Nhân cho đến đa số những người phụ nữ thành thân với họ Lê về sau đều hóa điên rồi chết. Chỉ có duy nhất vợ của ông Lê Huy Cung là sống đời yên ổn. Trong cuốn cổ thư cũng có ghi lại cách biến thi thể của nữ nhân nội tộc thành đan dược trường sinh do chính ông nội cường chép lại bằng chữ quốc ngữ. Cây muốn xài quả phải tỉa bớt cảnh. Nữ nhân lưu tộc tròn năm tuổi là đến lúc triệt đi Làm đám ma trọng thể dán bùa chấn vong sáu cạnh và ao quan Để giữ phách ám hồn Làm hai đạo thiên phủ, Một đạo nhét vào cổ họng, Một đạo nhét vào hậu mòn Bốn mươi chín ngày quật mộ khai quan Bế phòng thất khiếu Lóc thịt lấy xương Thịt ngâm quý tử hạ thổ chín tuần trăng. Cốt nhúng vạc dầu. Đun bảy bảy Bốn mươi chín ngày đêm. Tắt lửa. Thủ cấp nhúng thủy ngân. Vô năng bất hoại. Theo như cuốn cổ thư, miệng và hậu môn là hai cửa trước sau. Để thức ăn vào ra nuôi sống cơ thể. Chấn hai đạo thiên phù. ở hai đứa đó sẽ giữ được hồn phách không thoát ra ngoài. Để giữ được thư thể tươi lâu hơn bình thường. Sau 49 ngày, đào mồ người chết khâu kín thất khiếu trên mặt, mắt, tai, mũi, miệng, chặt đầu ngâm trong hũ thủy ngân, lóc thịt nhúng vào rượu trắng, rồi hạ thổ chôn 9 tháng. Xương đem nấu cao trong 7 ngày 7 đêm mới được tắt lửa, lại chép tiếp Quý tử ngâm thịt người chỉ tâm không uống, cốt hóa cao chỉ bôi không ngậm, thủ cấp định thủy ngân, chỉ thờ không bác bỏ. Cần vừa đọc vừa suy nghĩ, nhà hắn cha mẹ lấy nhau năm 86, ba năm sau hắn ra đời. Từ đó trở đi cả hai ông bà, chỉ có một mình hắn là con, không sinh thêm trai hay gái. Nhưng nếu như dựa vào những ghi chép ở trong sách, thì phương thuật trường sinh kia hình như đều ứng nghiệm. Những thứ thuốc để bôi, để tắm Nhờ để thờ Thực sự có tác dụng Bởi lẽ kể từ đời của Lưu Thiếu Kỳ trở đi Trưởng Nam trong nhà đều sống thọ Duy chỉ có ông nội hắn chết Vì bão đạn mưa bom Nhưng những vị tiền bối ở trong nhà Đều phải ngót đến trăm tuổi Mới lìa đời Ngay lúc đó Cường đã tin vào những gì Trong sách chép Thế nhưng đời hắn chưa lấy vợ Bố mẹ hắn cũng không có con gái Không thể nào làm được thứ thuốc trường sinh kia Đó chưa phải là tất cả. Bởi thế mới chỉ là phương thuốc để kéo dài tuổi thọ. Nhưng trong cuốn cổ thư còn chép cả cách luyện cổ khiển nhân. Chia ra làm 6 chương. Bao gồm 4 chương đầu. Lần lượt là lưu sinh, khắc tán. Dạy cách luyện cổ nuôi trùng. Cấy vào cơ thể kẻ thù. Hòng chế ngự tiêu diệt. Và phân tán như dịch bệnh. Tiếp đó là dụng cổ khiển nhân. Là dùng cổ trùng điều khiển người sống. và cả người chết. chương cuối cùng là giá vũ đằng vân đoạt thai hoán cốt là chương sách tàn khuyết không đầy đủ dạy cách chuyển thế thành tiên. sáu chương sách hợp lại thành bốn câu chú lâu sinh khắc tán rộng cổ khiển nhân giá vũ đằng vân đoạt thai hoán cốt ngay cường được ông cung tiết lộ bí mật về cuốn cổ thư. Hắn đã 22 tuổi, đang học ở một trường đại học y khoa có tiếng ở miền Bắc. Như một định mệnh đã an bài, hắn quay trở lại, nối nghiệp tổ tiên. Thời thế dù có đổi thay, nhưng với cái nghề bác sĩ, Cường thuận lợi hơn trong việc tiếp xúc với những nạn nhân trong tương lai của hắn. Dựa vào cuốn cổ thư, dựa vào mối quan hệ ở trong bệnh viện, nhà xác, Cường đã không ít lần thành công thật cổ. Thời điểm Cường luyện, Đến cảnh giới thứ tư tán ở trong cổ thuật Cũng là lúc hắn áp dụng thứ tà thuật giết người ấy Lên gia đình ông Sơn Khiến một đại gia đình 12 người mà chết bảy Hắn tiếp cận gia đình nạn nhân Trong một lần theo chân các y bác sĩ Về huyện Hoàn Phong Tuyên truyền về y tế cho bà con dân bản Đại gia đình ông Sơn đã rơi vào tầm ngắm của kẻ sát nhân Trong cái lốt thiên thần áo trắng Cổ trùng của hắn có tác dụng phân tán theo huyết thống Và phả hệ Nghĩa là cổ sẽ tán từ cha đến con Từ con xuống cháu Trong bảy người nhà ông Sơn Thì ông Sơn là nạn nhân đầu tiên Ông bị cổ trùng khiển ý Tự lao đầu từ tầng 3 xuống đất Tiếp theo là Thủy Con trai cả của ông Sơn Người dừng xe trước đường dây tàu hỏa Năm nhân mạng còn lại Đều là cháu nội của ông Sơn Lũ trẻ chết trong máy trộn bê tông Tự dìm đầu mình xuống ruộng nhúng tay vào ca nước đang sục điện bảy cái chết đó chỉ phục vụ một mục đích duy nhất cho cường thí nghiệm một xô nước lạnh như băng dội lên khiến cho cường giật mình choáng tình những ký ức xa xưa ùa về trong óc theo làn nước giá buốt trôi tuột ra khỏi đầu mắt hắn đã trông thấy rõ khung cảnh xung quanh Vẫn là căn nhà tiêu điều trong khoảnh khắc Vẫn là bên bếp lửa bập bùng chưa tắt cổ Vẫn là con mắt vàng rực của Lão Triệu Văn Thanh Mày tỉnh rồi à Mày làm tao tốn công sạch nước quá đi Cơn đau từ dưới dịu đi Khi hắn ngất bây giờ lại bắt đầu nhói lên từng nhịp Hai hàm răng cắn vào nhau cành cạch Khuôn mặt đầm đề nước mắt và nước giếng Chưa tan hết sự kinh hoàng Nhưng Cường cũng nhận ra là mình đang có thêm cơ hội. Đừng, đừng mà. Nghe tôi nói, nghe tôi nói. Lão Thanh cầm con dao ở trên tay. Lão cười khành khạch. <cười> Tao vẫn đang nghe đây. Mày biết thật trùng sinh thật sao? Cường gật đầu. Đúng, tôi biết. Nếu, nếu ông thả tôi, tôi sẽ dạy nó cho ông. Triệu Văn Thanh cười phá lên. <cười> dạy tao à? dạy cho tao làm cái trò gì tao cần gì bất tử lóe lên trong óc của cường sự nhanh nhạy gian ngoan của một kẻ từng giết lắm mạng người khiến cho đầu óc của hắn trăm giây lát trở nên sáng suốt cường cười nhẹ <cười> nếu như không cần tại sao ông lại dừng tay như bị đọc trúng tim đen lão thanh ngẩn ra Nhưng rồi rất nhanh, Lão lấy lại sự bình thản bằng nụ cười nhếch mép. Là tao tò mò. Tao rất tò mò đấy mà. Tao muốn để cho mày kể hết. Trước khi thử xem, mày có thể bất tử thật hay không? Lão vừa nói, vừa ấn mũi dao sắc bén lên bắp đùi của Cường. Hệ thần kinh của gã nhói lên, làm cho hai háng của gã giật giật như con cóc chết. Cường vẫn cười gằn Biệt. Nhưng chưa thể luyện thành Ông nghĩ cổ thuật chỉ đơn giản Có lưu sinh khắc tán từ sau Cái cội dễ của thuật trường sinh Là đoạt thai hoán cốt Là đổi thì thay già, Là biến cơ thể của mình Thành thực vật Nhưng lý trí và tinh thần thì vẫn mình mẫn sáng suốt Lưu sinh khắc tán mới chỉ là những cảnh giới sơ đẳng Của đá vụ sư hạng bét mà thôi Lão Mò Thanh nghiêm mặt Con mắt duy nhất căng thẳng, nhìn chừng chừng về phía kẻ lắm mồm, đang thao thao bất tuyệt. Để có thể tồn tại đến ngày hôm nay, trở thành con cáo già của đại ngàn Cát Triệu Văn Thanh, không phải là hạng người đơn giản. Con mắt độc nhất, ở trên đầu của lão, vẫn thừa sự tinh danh ma quái, để phát hiện ra sự dối trá, lọc lừa của người đối diện. Thế nhưng... Lão Mò Thanh không tìm thấy sự lừa dối trong mắt của Cường. Lão biết là Cường nói thật. Lão biết Cường nói thật từ lúc thằng người kinh này thốt ra mấy câu thần chú. Nếu ông thả tôi đi, tôi hứa sẽ cùng ông luyện thành thuật trường sinh. Mà kể cả ông không luyện được phép trường sinh thì ông yên tâm đi. Tôi có cách giúp ông sống lâu trăm tuổi. Chỉ có điều sẽ phải sẽ hy sinh hơi nhiều một chút, một chút. Lão Mò Thanh cười gằn Mẹ mà kiếp mày Tao sống đến từng này tuổi rồi Tao còn hối tiếc cái chó gì nữa Mà phải cầu đến trường xe Nhưng Ông sợ bị rũ tù vì nương thuốc phiện Lão Mò Thanh tái mặt Bởi Cường đã nói đúng Về nỗi lo của lão Nương thuốc phiện đã giúp lão kiếm hàng đống tiền Giấu khắp nơi quanh khu rừng này Chờ một ngày lão rửa tay gác kiếm Bỏ trốn sang bên kia biên giới thế nhưng đó cũng là mối hòa mà lão phải đeo mang từng ngày, ám ảnh lão cả trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Với cánh đồng hoa anh túc rộng cả hecta, thì cái án tử hình với lão và con đoạn là lẽ đương nhiên không thể nào chối cãi. Cường như thấy được vị thần may mắn đã ngả sang phía mình, hắn bồi thêm. Nếu như ông vợ tôi cùng nhau luyện được trường sinh thuật, thì có sợ gì súng đạn của chính quyền, hả? Mà khi đó ông cũng không phải vất vả với nương thuốc phiện kia nữa đâu. Tôi đoán ông có không ít tiền bạc đang cất giấu quanh đây, nhưng ông đã tìm ra cách tiêu chúng chưa? Thì tôi không biết. Ông Thành, nghe lời, thả tôi ra, hai chúng ta sẽ. Cường chưa nói xong thì lão Mo Thanh đã mỉm cười, nụ cười nửa miệng độc địa như của loài rắn. Nhưng ném thêm vào cái bóng tối khôn cùng của chốn non thiêng sự âm u chết chóc. Tao đầu có giữ chân mày. Lão Mò Triệu Văn Thanh vừa nói, vừa gõ gõ hai cái chân gỗ vào nhau. Nhưng tao nghĩ, dù sống hay chết thì mày cũng phải ở đây với tao thôi à. Xin lỗi nha. Vừa nãy tao đã đẻ mày hít quá nhiều phản hồn hương rồi à. <cười> Dứt lời, lão cười phá lên. Rồi chậm chậm tiến lại phía cường. Dùng hai tay sốc nách dựng cường dậy. Thắc hồn nát. <cười> lão, lão làm gì tôi? Lão định làm gì tôi? Cường rú lên châm điên loạt. Đúng vậy Hắn đã hóa điên Hóa điên từ ngày hắn tìm thấy quyển sách cổ Giấu đằng sau di ảnh của cụ cố Lưu Thiếu Kỳ Nhưng lúc này đây Hiện lên trong căn nhà ưu tối Hiện lên trên nét mặt tái xanh Không còn huyết sắc của Cường Là một cơn điên khác Đôi đồng tử đen xì giãn to ra Như để chứng kiến Tất cả những điều khủng khiếp Phản chiếu trong đôi nhãn cầu đen kềnh kịch Như một miệng vực Nuốt người Là ánh lửa bập bùng Khi mở, khi tỏ Là một hình ảnh giận người Còn kinh hoàng hơn cả cái chết Là hình ảnh Của một đôi chân Đôi chân của Cường Đôi chân đã bị chặt cụt đến ngang đầu gối Ở phía trên Garo bằng hai dải vải chàm Buộc thít lại để ngăn Không cho mất máu quá nhiều Trong cái khoảng tối bí mật dựa chốn non thiêng, vang lên tiếng rú hoảng loạn của Cường, đã đánh thức tất cả lũ thú hoang, hòa cùng với tiếng chim rừng về tổ, trở thành một chuỗi âm thanh thê thảm não nề. Không, không, lão già khốn kiếp, lão già khốn kiếp, không, không. Tìm thấy một hốc đá Khuất sau một nhóm khóm cây già Tôi mệt mỏi rẽ vào đó Gạt lùm cây chắn lối Tôi không biết mình đã lang thang bao lâu Trong cái mê trận của núi rừng Tôi cố bắt chéo chân để bước Nhưng sức lực hao mòn không kham nổi Từ sáng đến giờ Chỉ được ăn một chút điểm tâm Mà đoạn nấu Rồi lăn lộn ở trong rừng Lãnh thêm vết cắn từ con chó ngao hung mãnh Làm cho đầu óc của tôi quay cuồng Toàn thân trao đảo Cứ đi dăm chục bước chân Lại phải nghỉ ngơi Mà đường rừng thì vô lối Càng đi lại càng nhiều Cứ nhiều mãi ra Đồi núi gồ ghề Quanh đây chỉ toàn là cây cỏ Trên trời không có một ánh sao Có lẽ trận mưa lúc xế chiều Đã mang theo mây đen Phủ kín cả không gian Che đi tròm bắt đầu Các là bàn từ thuở hồng hoang Cho những kẻ tha phương Muốn tìm được sống. Bần thần ngồi nghỉ dưới mái vòm thang tâm tối. Tôi mất đến cặp phút để làm quen với không gian nơi này. Bây giờ là lúc viên đá lửa và con dao gam dì xét phát huy tác dụng. Sau cơn mưa ban chiều, mọi vật đều đầm đìa đề chìm trong biển nước. Nhưng cũng rất thật may khi cả cánh rừng này không mọc thành cụm. Thân cây thẳng tắp vươn cao như muốn chọc trời. Những tán lá kim xòe rộng như những cánh tay phủ bóng hiền hòa lên mặt đất. Tôi bẻ mấy nhành thông, dùng con dao rì rì cạo lớp vỏ xù xì, tạo thành những nhúm bùi nhùi. Đá chạm sắt lửa bắn tóe ra, một lần, hai lần rồi ba lần. Đống bùi nhùi gỗ thông, bắt đầu lép bép. Tỏa ra khắp vòm hang đá là những làn khói trắng toát cay xè. Ngồi quay lưng xuôi theo chiều gió, tôi thở hắt ra. Để làn khói người hòa với làn khói cột. Trời đã vào mùa đông. Mùa đông ở trong núi. Ngày rất ngắn. Mọi vật như bị hòa vào cái nỗi u ám của gió rừng. Nhúm một màu tăng tóc thê lương. trầm buồn và khổ ải. Màn đêm tối tịch mịch Không có lấy một tiếng chim kêu Không một tiếng thú hoang gọi bạn Còn mang thêm vẻ chết chóc giận người Hòa theo từng tiếng gió Rít vào tai Và đập vào vách hang Như là một bản nhạc cầu hồn Ghê rợn. Đã lang thang trong thung lũng Nửa ngày trời Nhưng chưa một lúc nào tôi bắt gặp Một dấu hiệu gì báo tin sự sống Từ những con quạ xế chiều bay ngang qua những ngọn cây Giết lên gọi bầy bằng những lời thê thảm Quạ vốn từ ngàn xưa đã là giống vật thiêng, Là thứ chim báo tử mang đến chết chóc Và biết bao nhiêu điểm gỡ Giữa rừng hoang và tịch mịch Chúng xuất hiện ở đây Như là một loài tà vật bất minh Dường những đôi mắt đen xì xỉ, xỉ như màu áo của tử thần Déo vang điệp khúc thê luôn ngàn xưa vọng lại những cảnh lá phất pha phất phơ những bụi cây sâu sắc xen lẫn với những tảng đá rêu mốc treo lủng lẳng gần miệng hang là biết bao nhiêu cội rễ tất cả dường như đang vẽ ra trước mắt tôi cảnh biệt tịch và u ám như những đạo bùa chấn ma trừ quỷ lủng lẳng treo dưới gốc cây nêu tôi thầm nghĩ kinh hãi trước không gian u ám Lặng ngắt như tờ Sự tĩnh lặng như bầu trời đang dọn mình Chờ cơn bão tới vậy Tôi nhìn xuống vết thương vẫn đang dỉ máu Vết cắn của con chó ngao độc địa Vẫn đang hành hạ tôi Kể cả khi những cái răng của nó Đã im lìm trong gọi chết Dưới những lớp vải băng Không biết từ bao giờ đã bùng lên cảm giác ngứa ngáy Nhói lên theo từng nhịp thở Sự ngứa ngáy quái dị Lúc buồn buồn nhột nhột, lúc lại đau đến xé thịt dóc thương, sương. rinh rích tựa như có cả, cả trăm, cả ngàn mũi kim đang chọc sâu, xoáy vào trong cơ thể. Tôi nhớ lại đoạn quyết chiến sinh tử. Nhớ lại giây phút chọc cả cánh tay khuấy đảo trong họng còn mạnh thú. Gang họng nó ra để tiễn nó về trời. Cả người tôi lại như là nồi nước sôi, ủng ục cuộn trào. Nhưng vội vã lịm đi vì đau đớn, bút nhói. tôi cố nghiến răng không cho tiếng rên bật ra ngoài khoang miệng tôi nhẹ nhàng cởi bớt những dải vải đã thấm đẫm máu người tanh tưởi và lạnh bốt mỗi một lượt vải rớt ra là một lần tôi muốn rú lên như người hóa dại là quá đau cơn đau khủng khiếp chạy từ vết thương run dậy qua từng thớ thịt từng tảng mỡ vải ngấm máu hết khô lại ướt cứ dính vào thịt dính vào xương nhưng cảm giác vừa đau đớn vừa ngứa ngáy khiến tôi không thể nào ngừng gỡ hết lớp băng trong cái vòm hang mờ tối chỉ có ánh lửa bập bùng yếu ớt mùi máu tanh tuổi như thể hòa lẫn với mùi khói của gỗ thông vừa thơm vừa ngái khó lòng diễn tả được thế nhưng thoang thoảng trong không khí tôi còn ngửi thấy cả cái thứ mùi thum thùm giống như là mùi rắm của kẻ nào vừa ăn trứng cái mùi khăn khẳn của một miếng thịt đã đẻ oi lâu mùi hoi hoi lợm giọng của một con vật chết cảm giác ngứa ngáy sau khi gỡ bớt những mảnh vải băng càng lúc càng bùng lên dữ dội dường như có thứ gì đó đang lúc nhúc bỏ qua miệng những vết răng vẫn tiếp tục giúp cho oán hồn của hai con nguyệt xúc kia nó gặm nhấm từng phần cơ thể nước dãi của tôi phì cả ra ngoài Sau mỗi một lần gỡ những lớp băng ra, hai mắt không biết từ bao giờ đã đầm đìa nước, mồ hôi trên trán tụ lại thành dòng, mặn chát nhỏ xuống vết thương. Tôi đã nhìn thấy giỏi, tôi rú lên thất thanh, quả thật là giỏi. Cổ hậm của tôi nghẹn ngào, chỉ thốt lên vài lời ú ớ không rõ nghĩa. Lúc bù lại quanh vết thương ở bắp tay tôi, lúc nha lúc nhúc, là cơ man những giỏi, không biết chúng từ đâu, chẳng biết làm thế nào, chúng lại lấy thịt tôi làm nơi trú ẩn. Những lũ giỏi trắng ẩn béo tròn, cả người lằn lên thành từng đốt, vẫn đang nhởn nha nhởn nhơ, mặc kệ cho tôi đang tái mặt ghê giận, là giỏi. Mùi thối giữa từ vết thương nồng nặc phả ra, tanh hôi đến lợn giọng, đặc quánh. Quanh đất chúng toàn là mù xanh mù vàng, những phần thịt bị răng con chó gặp vào, bị giỏi ăn đến tận xương, lộ ra trắng héo, và lờ nhờ hồng nhạt, hoặc là những cứa hốc thịt đỏ quạch kinh người. Tôi dồn dải mặc kệ cơn đau, tôi oằn người lên, dùng bàn tay còn lại phủi hết lũ giỏi xuống đất. Tôi nhảy cẫng lên như một kẻ điên, dẫm lên những con giỏi, để chúng nổ lép ba lép bép, bụng của chúng chứa đầy thịt của tôi vậy. hơi thở của tôi càng lúc càng hồn hển, cái trí óc vốn đã chẳng sáng suốt bao giờ của tôi lúc này chỉ còn quan tâm đến mỗi vết thương, đến cái thân tôi, mặc mẹ tất cả những gì còn lại. tôi nức nở, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ con. chẳng thể ngờ được, cuộc phiêu lưu này lại có kết cục thê thảm, tai quái như thế. tôi đã đi nhiều, đã có mặt trong không ít Những vụ tai nạn thảm khốc Thịt nát xương tan be bét Tôi đã chứng kiến không dưới chục lần Những cảnh máu đổ đầu rơi Trong những cuộc thanh toán giang hồ Mà kết cục cuối cùng Là l... rũ tù Hoặc là vong mạng Nhưng tất cả những cảnh tượng hãi hùng ấy Chẳng thể nào so sánh Được với sự thê thảm bây giờ của tôi Lý trí của tôi như biến mất Sau những lần gào thét toát ra cổ họng tôi kiệt sức và nước nở nước mắt nước mũi hòa với mồ hôi với máu thịt thối giữa đang chảy ròng ròng trên cánh tay tê bại đi vì đau đớn những con giỏi sống đang bỏ trên thây những con giỏi chết lần theo mùi đồng loạt để tiếp tục rúc vào trong những thớ thịt đã thối của tôi bọn côn trùng quái dị này dường như chúng không cần đẻ trứng Mà chúng có thể trực tiếp đẻ ra nhau vậy. Cơn ngứa ngáy, những vết răng nanh đang thối, đang hoại tử. Tôi mất đi lý trí. Trong cơn vùng vẫy tuyệt vọng, tôi nắm lấy một tia hy vọng cầu sinh cuối cùng. Tôi run rẩy đưa bàn tay lành lặn, vốt nhẹ nhẹ vào vết thương, gạt bớt đám giỏi cho nó rơi xuống đất. Tôi nghiến răng căng người Thò ngón trỏ Chọc thẳng vào một cái vết răng chó cắn Ở trên tay Rồi bắt đầu ngoái Từng bãi mủ nửa xanh Nửa vàng Quẹn với huyết tương nhờ nhờ đỏ Bắn ra Vương vào đầu ngón tay dính đầy đất cát Cơn đau khủng khiếp Và mùi máu thịt Hôi thối tanh tuổi Khiến cho tôi quặn bụng nôn khan Vòm hang tối ẩm Chua tanh đầy mùi máu mủ mù, Bãi nôn Và giỏi bỏ Chỉ có những con giỏi là có vẻ còn sống Có vẻ còn động, khỏe mạnh Mắt của tôi mở đi Không gian tối đặc Bên tai chỉ còn lại tiếng thở hồn hèn Những con giỏi quần quại bỏ trên tay tôi Cố tìm cách leo về đống thức ăn Đang bốc mùi khủng khiếp Thứ kinh sinh vật ký sinh trâu chẽn ghê tởm Tôi thấy cái chết đã đến rất rất gần Nhưng cả cuống chết đến đít còn cay. Tôi đã từng như kẻ cùng đường, quyết định một lần thay đổi số phận. Nhìn đống lửa vẫn đang cháy bập bùng, nhìn con dao hoen dỉ, từ bao giờ đã vùi lưỡi trong than đỏ. Nhìn vết thương vẫn đang từ từ thối giữa, để làm thức ăn cho giỏi bọ, cho ruột ruồi mũi. Tôi trợn mắt nghiến răng, tôi nhặt con dao, dí vào lưỡi thép đỏ hồng ở miệng vết thương đang tứa máu. Đôi mắt của tôi trợn lên Cơn đau hòa lẫn trong bọt dãi trào cả ra ngoài Cả người của tôi co giật lên hồi Hai chân tôi cuống cuồng Co rồi rũi Dẫy đành đạch Đầu óc của tôi mê muội đi Trong cái mùi thịt cháy khét xèo xèo Đôi mắt ẩn ẩn nước Mồm của tôi không rên nổi thành tiếng Chỉ có hai hàm răng vẫn nghiến vào nhau ken kẹt Tôi nhìn xuống bắp tay bên trái Phần thịt lưỡi thép nung đen, nhưng bù lại miệng vết thương đã khép, dẫu rằng là cơn đau, còn không nguôi, chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác khủng khiếp hơn một bậc. Tôi hồn hển, mặt tái xanh, bờ môi khô khốc nứt toát vì kinh hãi. Vươn người ngồi dậy, vùi lưỡi dao vào than thêm một lần nữa, vẫn còn đến sáu bảy dấu răng như vậy cơ. Trong cánh rừng hoang lạnh Dưới vực thùng luồng Nơi vốn bị người dân Busan-cát Gọi là đất độc Lâu lâu lại vang lên những tiếng thép gào ghê rợn, Như là tiếng hú của con ma rừng quỷ núi, Làm cho cả chốn âm u giữa lúc nửa đêm Như dùng mình tỉnh giấc Tất cả cứ lặng lẽ Theo từng tiếng kêu than Một bóng người bí mật Khô loang loáng con dao phạt bớt đi những bụi cây chắn lối đôi hải xảo ấn xuống nền còn ướt nước mưa Chậm chậm vang lên tiếng bước chân mạnh bạo sự bí hiểm mà chốn non thiên cùng với sự lặng lẽ của bóng người lạ mặt càng làm cho không khí nơi đây thêm ghê sợ trong vòng hang những tiếng kêu rên được nhường chỗ cho những âm thanh thở than kiệt quệ xào sạc trong cánh rừng già từng luồng gió trướng lại ảo ảo thổi đến chui vào trong hang đá luồn qua những kẽ nứt bám đầy rêu xám mốc meo ngập ngụa dự cảm không lành tôi trợn to cặp mắt đồng tử giãn cố thu hết tất cả cảnh sắc vào trong óc tiếng bước chân rất chậm đã bắt đầu gần hơn nghe rõ hơn Giữa trốn hoàng sơn dạ lĩnh, giữa cái dép cắt ra cắt thịt, hai bàn tay của tôi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Điều đang tìm đến tôi, hẳn là nó phải kinh hoàng như là cái chết chẳng hạn. Đến đi! Còn cái gì mà tao, tao không chịu đựng được nữa đâu. Đến đi! Mẹ ơi chứ! Bàn tay của tôi đã lăm lăm con dao. Tôi đã sẵn sàng rồi. Đồn biên xín vần Chào anh Đề nghị anh xuống xe xuất trình giấy tờ Tú làm theo hiệu lệnh của người cảnh binh Gã định móc từ trong ví ra tấm thẻ phóng viên Nhưng thoáng trong suy nghĩ Việc để lộ thân phận ở đây chắc chắn Sẽ không có lợi cho việc tìm kiếm vũ và cường Tú đưa cho người cảnh binh xem chứng minh thư nhân dân Rồi kiên nhẫn đợi Chàng lính trẻ nhìn bức ảnh ở trên thẻ Cẩn thận soi xét khuôn mặt của Tú, rồi cầm thẻ trả lại cho chủ nhân, đoạn anh ta nói. Anh đến tìm ai? Tú ngập ngừng, nhưng cũng vội trả lời. À, tôi tìm bạn tôi Bạn nào? Chàng lính trẻ hỏi bằng một giọng nghiêm nghị, theo thói nhà binh À, Tùng. Bạn tôi tên là Tùng. Cậu ta là sĩ quan ở đây. Chàng lính trẻ trốn mắt nhìn Tú, âm tiết nghiêm nghị trong giọng nói, lập tức đổi sang lo lắng, nhưng thân thiện. Anh tìm, anh tìm anh Tùng. Anh chưa biết tin gì sao? Anh Tùng đi viện rồi. Tú dở vờ không biết, mặt thuẫn ra như cái bơm, u ớ hỏi. Sao, sao nó lại đi viện? Thế là thế nào? Chàng lính trẻ thở hắt ra, lắc đầu. Giọng nói lại càng trầm xuống, như thể không muốn ai nghe được. Mặc dù trước cổng đơn vị chỉ có hai người. Anh Tùng bị ngộ độc. Sáng nay chính em đã đưa anh vào trạm y tế. Thế Tùng giờ sao rồi? Tú giả vờ như không biết, đợi chàng cảnh binh trả lời. Bị nặng lắm. Lúc lúc anh Tùng đôn ra, toàn toàn là để chàng cảnh binh chợt im lặng, sau khi biết là cậu ta lỡ lời, liền đổi sang một câu hỏi khác. "Mà anh là gì của của anh Tùng? Anh đến đến viện thì hơn. Anh Tùng chắc vẫn đang điều trị ở đấy, chưa chưa thấy về. Mà dạo này lắm người đến tìm anh Tùng thật, hôm trước cũng có hai người đến tìm Rồi đi đâu đó? Mãi đến tận sáng, anh Tùng mới về đó. Tú im lặng không đáp, mặt gã cúi xuống nhìn xuống chân, như đang tần ngần trước sự kiện hiểm nghèo của một người bạn cũ. Chắc chắn trong đơn vị của Tùng, các cấp sĩ quan cũng đã biết tên Tùng mất tích, vì ngay trước khi Tú lên đường đến đồn biên, Trải và các bác sĩ ở trong bệnh viện đã phải báo tin rồi. Có lẽ vì đây là vụ việc không đơn giản, cho nên lãnh đạo mới tạm thời giữ bí mật. Không để lộ ra ngoài, Tú ngước mắt, nhìn người cảnh binh, xa xa, hắn trông thấy một căn nhà nhỏ vẫn còn sáng điện, một bà cụ già đang lọ mọ thu dọn bàn ghế. Rất nhanh trí Tú thở hắt ra, giọng buồn buồn bảo với người lính trẻ. Ờ vâng, chắc là tôi phải vào, vào viện xem nó sao, từ đây đến viện chắc mất thêm 3-4 tiếng nữa anh nhỉ. Người cảnh binh gật đầu, 3-4 tiếng là thế nào? Trời tối thế này có mà đi đến nửa đêm. Em cũng là lính của anh Tùng. Em khuyên thật, anh nên tìm nhà nghỉ nào mà ngủ, sáng mai hẵng đi. Tú lắc đầu, tỏ vẻ suốt ruột. À, không cậu ạ, chắc là tớ phải xuống luôn, chứ không khổ thân nó. Nhưng, nhưng mà sao anh? Trang cảnh binh nhiệt tình hỏi, Tú ngượng nghịu trả lời. À, cậu, à, cậu cho tớ gửi nhờ cái xe ở đây. Tớ vào làm bát mì được không? Đói quá. Hình như căng tin vẫn còn mở cửa. Vừa nói, Tú vừa chỉ tay về phía sau lưng người lính. Anh chàng quay vào nhìn, ái ngại một hồi lâu. Quy định không cho phép người ngoài vào đơn vị khi hết giờ hành chính Nhưng vì biết Tú là người quen của Tùng, lại cũng không muốn gã phải ôm bụng đói lặn lội đêm khuya thế này. Cuối cùng anh Cảnh Binh tặc lưỡi. Đúng ra là không cho phép người ngoài vào đâu. Nhưng thôi, anh cứ để xe ở đây, dựng vào một góc trước khi vào căng tin. Tú mỉm cười, gật gật đầu Hắn đi vào gọi một tô mì Nhưng mục đích là hắn muốn lấy tên Từ bà lão Mà chỉ mới nhìn qua thôi Tú đã biết ngay Bà lão là một người nhiệt tình Ô hay Cái thằng Lạ nhỉ Già chưa thấy mặt mày ở đây bao giờ à, Dạ vâng Cháu đến thăm người nhà mà khổ quá Nó lại đi viện mất rồi Bà lão đang cầm trên tay túi kẹo Lên đặt xuống cái bàn gỗ, chớp chớp đôi mắt kèm nhèm. Thế, thế mày đến thăm cái thằng Tùng phải không? Tú gật gật đầu. Ờ, vâng, cụ biết nó à cụ? Bà lão lại lắc lắc, tay vân về cái áo chàm nhầu nhĩ. Nói bằng một giọng buồn buồn. Biết chứ, nó tốt lắm. Khổ thân thằng bé dài đầy, nôn ra toàn là để ạ. Ngay trước sân này này Ở ngay đây này Tú giở vờ kinh ngạc Đến rơi cả đôi đũa Hắn cũng không thèm nhặt lên Cứ há hốc mồm nhìn bà cụ Bà cụ như tìm được người để trải lòng liền lấy hơi Nói một chàng dài bằng cả tiếng kinh Và tiếng thổ Khốn nạn Có ai ngờ đâu Sáng nay nó vào đơn vị muộn Hay sao mà, rẽ ra đây, ăn được bát mì như mày đấy, đi được vài bước rồi ngã lăn ra. Tao biết ngay, nó lên trên bàn chắc là bị thằng mò thanh nó chài rồi, nó yểm rồi. Tú trợn mắt, thanh, thanh nào hả cô? Tú chẳng biết thanh nào, chuyện của Cường còn chưa giải quyết xong, giờ lại xuất hiện một thanh nào nữa đây. Càng nghĩ lại càng cảm thấy mọi việc cứ rối lên như mớ bòng bong. Còn Tú thì giống như một kẻ mù đường Đâm vào bụi Đầy gai nhọn Thầy Thầy mò thanh Mày cứ xuống bản Hỏi thầy mò thanh thì Ai mà cho biết Thằng Tùng Cũng đi tìm thầy mò thanh xong Về thì bị thế này đấy Tú không thèm nghe hết Hắn đứng vụt lên Để lại tờ 50.000 ở bát mì Còn chưa cả động đũa Vội vàng bảo Cảm ơn cụ Còn đi cụ Bà già không cả kịp đuổi theo. run dôn, dôn nhìn bát mì còn đang bốc khói nghi ngút. Lầm bầm như thể nói cho chính mình nghe. Đừng. Đừng đến nhà Lão Thanh. Tú dĩ nhiên là không thể đến được nhà Lão Thanh vào lúc này. Đường núi vốn dĩ gặp gành treo leo hiểm trở. Chưa kể đến bản đồ dẫn lối. Cũng không có hiển thị trên Google. Muốn đến được nhà Lão Thầy Mo lạ mặt. Tú phải có một hoa tiêu. Một người dẫn đường địa phương hắn phóng xe chạy về trung tâm của bản Thì đã gần 10 giờ đêm Mọi căn nhà lớn nhỏ đều đã tắt đèn đốt đi ngủ Ngay cả khu vực chợ ban sáng nhộn nhịp đông vôi Người sát Ở sát gần trạm y tế Bây giờ cũng lạnh lẽo vắng tanh Tôi om như hụ nút. Tôi dừng xe trước cánh cửa nhà nghỉ Mà gã đã thuê xe máy Ấn chuồng đập cửa ba bốn lượt Ông chủ giả lọ mọ bước ra vừa lai hoay mở cửa vừa cằn nhằn. Tôi tưởng là cậu đi đến sang bài mới về chứ? vào nhà nhanh lên, Lạnh quá. qua. bác bác vẫn còn thức à? Tôi hỏi một câu thừa thãi, ông chủ lắc đầu vẻ khó chịu. Không, tôi ngủ rồi đây chứ. ở đây không như ở dưới sôi. Tam chín giờ gà lên chuồng, thì người cũng đi ngủ rồi. con chim có tổ con người có ổ. thành niên các cậu hàm trời quá, không giữ sức khỏe. có ngày ôm định thời tiết đồng rừng không như thời tiết đồng bằng đồng. Tú cười cười, dắt xe đi vào nhà. Giờ ông chủ khóa cửa xong, hắn mới quay lại hỏi: à, bác này, bác à, bác có biết nhà ông Thanh, triệu văn Thanh làm nghề thế mo ở đâu không? ông già vừa nghe xong thì giật mình đánh rơi cả sâu chìa khóa mặt của ông tái nhợt cả đi giọng nói run run hỏi trong cơn sợ hãi cậu cậu tìm nhà lão thanh làm gì thấy nét mặt trắng bạch của ông già lại trông thấy sự lo âu hiện lên trong ánh mắt và hai đầu gối run lẩy bẩy như sắp sụp đổ tú cũng bắt đầu hốt hoảng Nhưng gã vẫn cố gắng gượng cười, vợ như không biết. Cháu, cháu tìm thằng bạn. Nó đến để gặp Mo Thanh. Rồi từ hôm đó đến nay, cháu không gọi điện thoại được, bác ạ. Ông chủ nhà trọ lắc đầu chép miệng. Ôi giời ơi, bạn cậu nó làm gì mà phải đến gặp Lão ấy? Dạ, à, à, à, à, là, là nó đi xem bói Thật không? Ông già hỏi bằng một giọng như mỉa mai, như kinh ngạc. Đến nhà lão mò xem boy à Tú im lặng gật đầu Đột nhiên ông già bỗng dưng nổi đóa, Giọng ông gằn vào Người đàng hoàng tử tế thì chẳng ai đến gặp lão cả đâu Chỉ có cái bọn muốn trải muốn bả Muốn làm bùa phép lừa người Mới đến gặp lão ấy thôi Ở cái bản này Không ai muốn dậy dừa với lão cả Mời cậu lên phòng lấy hành lý Tôi trả lại cậu tiền Trả cả tiền thuê xe nữa Nhà này không chứa người quen của cái lão rời đầy. Tú không hiểu gì. hắn định xin nài nỉ ông chủ. Từ từ kể lại mọi việc. Nhưng thấy ông nóng quá. Mặt thoát đỏ thoát tái. Sợ ông lên cơn tăng xong. Rồi lăn ra đấy thì mình cũng rách việc. Biết điều Tú vội vàng lao lên trên tầng. Mở cửa thu dọn hành lý rồi chạy xuống. Bị tống ra ngoài giữa lúc trời giá rét cắt ra cắt thịt. Đến khi cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Hắn mới thấy mình dại, nếu như vừa nãy chỉ việc trốn ở trong phòng không chịu ra, thì ông già làm gì được. Thế mà mình lại ôm hết quần áo hành lý tư trang ra đây, để rồi luống cuống như là con gà mắc tóc. Tú vừa thu bớt chỗ quần áo vào tối, vừa lầu bầu chửi số mình đen. Chắc bây giờ hắn sẽ đi gõ cửa từng nhà trọ, tìm chỗ ngủ qua đêm. Tú đi được một quãng, tự nhiên cái quai đeo nó đứt tung, khiến cho mấy thứ đổ lỉnh kỉnh rơi xuống. Lắc đầu chỉ muốn đá hết nó đi, thế nhưng Tú đành kìm lại cúi người xuống nhặt. Còn đang lối hối thì từ xa vọng lại tiếng chân người. Cái bóng liêu xiêu hắt xuống nền đường, theo ánh sáng lờ mờ, từ trên ngọn cây có cái cột đèn hêu hắt. Tú không mấy quan tâm, cố lần mò, nhặt cái lọ lăn lách vừa rơi đâu đó. cái bóng kia như không bận tâm đến sự hiện diện của tú nó cứ tiến đến rồi vượt qua khi tú vừa nhìn thấy lọ rồi xuân na ở ngay dưới gầm của một cái xe tải nhỏ bỗng tú giật mình sau cặp kính dày cộm như hai cái đít chai đôi đồng tử cận viễn lông tung của tú giãn thật to liếc về phía sau cả người của hắn run lên như là một kẻ độc hành đứng dưỡng cái địa âm ô Để thấy xung quanh toàn là chết chóc Bao nhiêu giác quan ở trong người như trỗi dậy Trong khoảnh khắc Khiến cho lông tóc của Tú cũng dựng ngược cả lên Bởi vừa lúc nhặt được Thì là cái bóng kia sẹt qua người Tú Từ hơi thở trong khóe mắt Nhờ ánh đèn vàng vọt Treo lủng lẳng ở trên đầu Nhờ khoảng cách không quá xa Tú nhận ra cái bóng vừa lướt qua mình đi chân đất bàn chân trần dính bê bết toàn là bùn nhão lệch sệt thêm một cái ống quần mộc trắng sọc xanh đã đổi sang màu cháo lòng bẩn thỉu thứ làm cho hắn hãi hùng hơn cả là mùi cái thứ mùi tanh lợm giọng tú rôn rẩy từ từ ngẩng đầu quay người nhìn lại trước mặt hắn cái bóng ấy đã đi được thêm một quãng bước đi nhanh nhưng vững chãi lại có dáng dấp của quân nhân Nhưng khoác trên mình là cái áo pyjama của bệnh nhân, cùng với mùi máu tanh tuổi nồng nặc. Tú giật mình, hắn nhận ra đó là ai? Là kẻ đã xuất hiện ở hành lang lễ tân, thoát một cái đã biến mất ở cổng bệnh viện. Là kẻ đã cả nửa đồn biên xín vần và bệnh viện đang tìm kiếm là Tùng. Chính xác là Tùng. Tú định ôm cả đống quần áo hành lý, bám theo gã bệnh nhân kỳ quái. Nhưng hắn nghĩ quanh, một hồi, chỉ khoác thêm ngoài cái áo phao trước khi nhét tất cả đống hành lý kia vào một bụi cây gần đó. Tú bí mật bám theo, nhón gót đi trên mũi bàn chân để không gây ra tiếng động. Ngặt một nỗi là thể lực, vốn không chịu được gian lao, mới đi chừng nửa giờ đồng hồ đã bắt đầu thở dốc, mặt mũi phờ phạc. Kể cũng phải, vùng này địa hình dốc đứng, đường xá tuy nhiều chỗ không có trắng nhựa hay là đồ bê tông. Nhưng quanh co khúc khỉu, lại cao hơn rất nhiều so với đồng bằng. Không quen thì kể cả là thanh niên khỏe mạnh, cũng rất nhanh mất sức. Đừng nói gì đến cái loại cỏ hương, chói gà không chặt như tú. Tú nếp sau một tảng đá, thò đầu về phía trước. Hắn vừa khom khom theo dõi. Vừa thở hổn hển, đưa tay lên lau mồ hôi ở trên chán. Hít hà, sụt sịt. Con mèo hen cũng có thể bắt được con chuột. Nhưng nếu như mà tú so với Tùng, thì khác gì là con hà gà què đứng trước hàm răng của con cáo. Tùng là bộ đội, thời gian rèn luyện nhiều gấp bốn lần thời gian gã nghỉ ngơi. Đã thế, việc trèo đèo lội suối, ăn núi ở rừng, Nhưng ngấm vào da thịt, khiến cho Tùng chưa bao giờ biết đổ mồ hôi. Nhất là lúc này, Tú đâu có hiểu được rằng Tùng đã không còn là con người nữa. Bên trong cái thể xác tưởng như rất đối bình thường kia, đã bắt đầu quá trình thay da đổi thịt. Ngay sau 6 phút ngưng tim, cái chết của Tùng không thực sự đến vì xuất huyết nội quan do đỉa cắn. Đó chính là cái thứ cổ trùng. Đã được cấy Quy Tử Thảo. Sự tồn tại của giống cổ trùng trong người Tùng có hai lý do. Một là để tìm chỗ ký sinh, sinh sôi nảy nở. Hai là sau khi đám cổ trùng đã lan ra toàn cơ thể. Cũng là lúc Quy Tử Thảo bắt đầu phân tán bào tử của mình. Biến Tùng thành một con rối vô tri Đau thương sống đạn cũng không thể khiến cho hắn đau đớn. trí não hoàn toàn bị điều khiển bởi ý muốn của kẻ gieo trùng. Tú chỉ là mở phát hiện. Đi đứng của kẻ đang bị bám theo rất lạ. Tùng dường như cố chọn toàn là lối tắt. Chiều nay, Tùng có thể không đi đường chính. Nhưng không có lý gì mà giữa lúc đêm hôm khuya khuất như vậy. Hắn cứ đi phăm phăm, vạch cỏ mà đi thẳng một lèo. Không hề rẽ ngang, không hề chọn đường dễ. Cho nên vì vậy, việc bám đuôi Tùng càng làm cho Tú bất sức nhanh hơn. Hơn thế nữa, suốt cả đoạn đường, chưa một lần nào Tố thấy Tùng ngoái cổ trông lại phía sau. Mặc dù khoảng cách của hai người cũng gần trăm bộ. Nhưng giữa lúc đêm khuê tịch mịch, ít nhiều thì Tùng cũng phải nghe thấy tiếng bước chân. Hay là tiếng thở dồn dập sụt xịt của Tố chứ. Thế nhưng hình như Tùng cũng không để ý. Hay nói đúng hơn là hắn như đã hóa thành một con bù nhìn, một con người máy, một con rối chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Để thử lòng gan dạ vốn non hèn của mình, để thử cái suy nghĩ mà mình cho là sáng suốt, Tú quyết định vòng qua một nẻo tắt để chặn đầu, rồi vờ như vô tình chắn ngang trước mặt Tùng. Ý nghĩ ấy vụt hiện lên quá nhanh, nhanh đến nỗi Tú không có thời gian suy xét mà cứ đâm đầu làm. Lúc gã xuất hiện trước mặt Tùng, Tú đã thầm kinh hãi bàng hoàng và hối hận. vì đã không chịu tính toán kế hoạch kỹ càng, hai kẻ lạ mặt chỉ cách nhau hơn 10 mét. tú run rẩy nhưng vẫn cố đưa bước chân chắn ngang đường, vờ như là một kẻ say xỉn, cứ gật gà gật gù nhưng vẫn bí mật lén nhìn khuôn mặt người đối diện. quả nhiên là tùng vẫn mặc cái áo pyjama, đẫm máu từ lúc chiều, người hắn ướt đẫm xương khiến cho lớp áo mỏng tanh dính bết vào da thịt, máu thấm ở trên ngực áo. Đã chuyển sang màu sẫm tối, lạnh lẽo, đầy tử khí đến giận người. Nhưng đó chưa phải là đáng sợ. Điều làm cho Tú hãi Hùng là dung nhan của kẻ hắn đã theo đuổi, suốt cả tiếng đồng hồ. Làn da của Tùng bây giờ trắng bạch như tờ giấy. Dung nhan của một kẻ gân quốc vạm vỡ cao to, như biến thành một gã khổng lồ bạch tạc. Đôi môi tím tái, mím lại thành một đường. Hiển hiện rõ ràng, tương phản với làn da chết chóc, nhưng điều khiến cho Tú kinh hãi và điếm người, chính là đôi mắt, đôi mắt của Tùng. Đó không còn là đôi mắt của một con người, bởi lẽ hai cái nhãn cầu đã biến mất, thế chỗ bởi hai vật dài dài đang ngoe nguẩy, thò hẳn ra ngoài như hai sợi dâu. Ở trên đầu của một con ốc sen bẩn thỉu gây, gây tởm. Dĩ nhiên đó không phải là ốc sen Mặc dù là mắt cận Thế nhưng Tú vẫn nhanh chóng nhận ra Cái thứ ngoe nguẩy trồi ra từ trong hốc mắt của Tùng Là hai con đỉa Khi Tú vừa ngẩng mặt đối diện với Tùng Cũng là khi hai con đỉa ngừng ngọ nguậy, Hướng cái miệng chi chít những cái răng bé tí Sắc nhọn về phía kẻ ngáng đường những cái răng bất thần co lại rồi bị hai cái miệng nhớp nháp nhốt vào lũ đỉa và cả tùng không quan tâm đến tú bởi vì tùng vừa gạt tú sang một bên như thể là gạt một bụi cây chắn lối tú mềm nhũn cả người vật ra đất gạ ưu ớ nói không thành tiếng cảm giác nỗi sợ hãi đang chạy dần dật trong mạch máu chạy ngược từ óc xuống tứ chi khiến cho toàn thân tú run lên bần bật hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để dương mắt nhìn theo cái bóng khuất sau mấy tán lá tùng đang từ từ đi thẳng vào rừng.